Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net người đang đi nhà vệ sinh Ở trong cái toilet đó Mà thế nào nghe lực cục ngẩng mặt lên thì Thấy nguyên cái mặt xanh thè lè Ở trên cái đường cống thông hơi ấy. Tôi nói thật, sợ lắm Cả đám đàn bà cứ thế Mà trâu đầu vào bàn luận Mỗi lúc một râm răn Bà Dương cũng tập trung thần trí lắng nghe Không bỏ sót một câu nào Bất ngờ một bàn tay nhỏ bé Chạm vào vai Làm cho bà Dương giật mình suýt ngã Quay lại nhận ra là đứa cháu gái Bà Dương sôi máu hít lên Thiên sư nhà mày Thế đặc nhiên đặc lệnh ở đâu chui ra thế Mày muốn dọa chết bà Con bé đứng im lìm nhìn bà Mấy giây sau Mới thỏ thẻ Con đói có, có gì ăn không bà Người đàn bè bà béo Thấy thế thì bảo Kìa bà đi mua cái gì cho nó ăn Trẻ con nó đang tuổi ăn tuổi lớn Thế chứ bắt nó nhịn thế nào Bà Dương cấu bản Móc ra tờ giấy bạc Đưa cho con bé Thế đến siêu thị ở cái khu bên dưới Mua bánh mì mà ăn Thế ăn xong quay lại đây ngay đấy Mày đó y hệt như con mẹ mày Chỉ có giỏi phiền hàng người ta thôi Đoạn bà Dương quay ra Tiếp tục thúc giục mấy bà khác kể chuyện Con bé cầm tiền lầm lỗi tím ra cửa nhắm hứng siêu thị trong khu trung cơ đang bước chậm rãi ở trên vỉa hè thì bất chợt con bé khựng lại ở bên kia đường dường như con chó hoang cũng nhận ra bóng dáng của con bé con chó trồm dậy nhe nanh cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa cái bờm ở trên lưng dựng ngược hết cả len con bé hà My nhận ra nguy hiểm khi con chó bẩn thỉu đang lờ đờ tiến lại phía mình, con bé co chân bỏ chạy, con chó cũng điên cuồng ruột theo. chẳng hiểu xuống quầy làm sao, con chó dồn được con bé hà mây vào góc của đường hầm tối om om đang thi công giờ của khu chung cư. con bé cứ cắm đầu chạy thật sâu vào bên trong, mà con chó vẫn không chịu buông tha. con chó cứ vừa sủa. Ông ồng vừa gầm gừ ríp lên hồng học hồng học bám theo không rời bất chợt ở trong căn phòng tối om om loáng thoáng có tiếng cười chạy nhảy của trẻ con tiếng cười lạnh lẽo ma quái làm cho con chó bất giác khựng lại hai tai của nó vạnh lên nhìn chăm chăm vào trong bóng tối trước mặt rồi cụp đôi rên ơ ửt Định quay đầu bỏ chạy. Ở trong bóng tối, Tiếng cười của trẻ con chạy qua chạy lại Cứ khúc khích vang lên. Sáu giờ chiều ngày hôm ấy, Lão Nam đang cắm mặt xem một bộ phim đổi trụy Ở trên cái computer Tay của lão đặt ở dưới hạ bộ Làm cho máu nóng chảy dọc sống lưng Những âm thanh riêng rỉ nho nhỏ Phát ra từ cái headphone Làm cho lão đê mê khoan khoái Đúng lúc tiếng chuông cửa Vang lên để lão giật mình Nhận ra là tiếng gào rít Của vợ ở bên ngoài Lão hết hồn nhanh tay Tắt cái táp máy tính Tắt nguồn kéo quần chạy ra mở cửa Cánh cửa vừa mở ra Thì giọng của mụ vợ lão đã gầm lên. thách lão giả chết tiệt này. Làm gì mà lâu thế? Tiếc đấy à? Lão Nam chống chế. Đi vệ sinh. Chứ chả phải là bà đi đánh bài hả? Thế còn bé đâu? Mụ Dương quay mặt lảng tránh. Đáp một câu cột lộn. Nó chạy đi đâu rồi đấy? Tìm chả thấy. Lão Nam há hốc mồm. Cái gì? Bà, bà nói cái gì? Thế chẳng phải là bà đi đón nữa à? Mộ Dương tiến vào rồi gầm lên Nó mất tích rồi? Còn không biết mà phụ tôi đi tìm mà ta đứng đây làm gì? Lão Nam u ớ mấy giây Rồi nhanh chân theo vợ xuống dưới đại sảnh Hai vợ chồng chia nhau mỗi người một hướng Đi tìm con bé Gọi ý ới cả lên Hai ông bà già hỏi han hết mọi người Đảo quanh mấy vòng khô trông cư rồi gặp nhau ở chỗ ngã ba nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con bé hàm mi bà dương giận dữ hãy thằng xứ bố cái con danh con này lại hàm chơi trốn đi đâu không biết nữa tao mà bắt được á tao đánh cho một trận nhừ đòn cho mà chờ đoạn quay sang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.